Như thế nào còn làm như tử ăn nhà người khác nãi? Liền có người nói, nàng sữa chặt đứt, tôn tử còn ở ăn nãi ngô bà tử liền chịu làm con dâu một đường bôn ba đi tỉnh thành bồi khảo. Vệ tam lang nắm chắc chỉ sợ không nhỏ, làm không hào thật sự chúng. Cũng không phải là, liền không nói tình người uy nãi này ra. Quang hai người bọn họ ở tỉnh thành hơn một tháng, chi tiêu có thể tiểu, không điểm tính toán trước hắn dám như vậy tiêu xài Chỉ cần nói đến việc này bọn họ liền không tránh được lấy lúc trước vận đen cháo đỉnh vệ thanh cung hiện tại làm so. Vẫn là cái kia kết luận. Khương thị nữ vượng phu. Lại có người nói. Cử nhân không phải dễ dàng như vậy thi đậu. Chúng ta ở nông thôn người đọc sách không nhiều lắm. Thi đậu tú tài cũng không nhiều lắm. Các thôn cũng liền một vài người. Nhưng người nếu là đem làng trên xóm dưới tú tài thụ cùng nhau. Cũng không ít. Mỗi ba năm đều có người đi tỉnh thành dự thi. Người thấy ai chung quá. Ta cùng lão tú tài hỏi tham quá, hỏi hắn mỗi lần khảo thí lấy nhiều ít cử nhân. Hắn nói một tỉnh trăm người tà hữu, có xuất nhập cũng không lớn. Một cái tỉnh bao lớn các ngươi ngẫm lại. Chúng ta hậu sơn thôn trên đầu là thị trấn, lại hướng lên trên là huyện. Huyện mặt trên có châu phủ, một cái tỉnh thật nhiều châu phủ. Toàn bộ mới lấy trăm người. Tính xuống dưới mỗi ba năm toàn tốc châu cũng liền mười người tới chúng cử. Tốc châu dưới nhiều ít huyện thành.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 Đêm đó, Khương Mật liền cùng vệ thành đề ra việc này. Vệ thành nghĩ nghĩ, nó nhũ danh kêu nghiên mực, liền lấy một cái nghiên tử, kêu vệ nghiên bái. Khương Mật hỏi hắn này tự ý tứ như thế nào? Nhiên a là bóng loáng cục đá, tự bản thân chưa nói tới có cái gì ngụ ý. Mật nương tưởng cấp nghiên mực lấy cái sáng sổ tên. Khương Mật bỏ trong lòng ngực hắn nói đúng vậy, nói như thế nào đều là cái thứ nhất nghi tử. Hắn còn như vậy ngoan ngoãn nghe lời làm cho người ta thích tuy rằng béo điểm vẫn là làm cho người ta thích vệ thành đem nàng ôm vào trong ngực nghĩ nghĩ nói lấy cái hài âm dùng ngạn chết ngạn ngươi xem coi thế nào cái này ngạn tự lại là có ý thứ gì nghĩ nhã nói mỹ sĩ vì ngạn ngạn chỉ uyên bác chi sĩ vừa phản ứng lúc trước vì hắn lấy nhũ danh vệ thành nói xong cúi đầu đi xem khương mật phản ứng khương mật nghe cảm giác không tồi hai vợ chồng liền như vậy đem nhi từ đại danh định ra tới Kêu vệ ngạn, ngày hôm sau dùng cơm sáng thời điểm khương mật cũng cùng bà bà Ngô Thị nói. Ngô Thị khởi điểm còn tưởng rằng hai người bọn họ đánh lời chú ý. Biết được này ngạn phi bì miên lúc sau. Nàng sát có chuyện lạ gật gật đầu. Nói đây là mệnh a Khảo trạng nguyên mệnh a Nghe một chút, quang tên này đều để lộ ra một cổ về sau có thể có đại tiền đồ hương vị. nhiên mực cha cũng liền chắp vá đọc mười mấy năm thư. Còn không thể xưng là nguyên bác chi sĩ. Hắn đều phải trúng cử. Nguyên bác chi sĩ không phải trạng nguyên là gì. Vệ thành vốn dĩ ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh lột trứng gà xác Lột xong mới vừa ăn một ngủ. Liền suýt nữa nghẹn. Ta nói nương. Thao thao bất tuyệt còn không có bắt đầu. Ngô thị trực tiếp kêu đình. Nói ngươi vẫn là đừng nói nương. Nương không muốn nghe. Bất động đầu óc đều biết ngươi tưởng cấp dội nước lã. Còn không bằng không nói đâu. Nhìn mực vừa rồi tỉnh lại. Mơ mơ màng màng bỏ hắn nương trong lòng ngực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 Đến vệ ra trước cửa thời điểm đã vây quanh tốt năm tốt 3 tới xem náo nhiệt. Sau lại hỏi sao hồi sự, người nhìn còn không rõ. Chúng, vệ tam lang chúng, chúng cử, quan sai lão ra nói toàn bộ tùng dương huyện chỉ hắn một người thi đầu. Về sau người liền không phải tú tài công, hắn là cử nhân lão ra. Lúc này cử nhân lão ra chính cùng quan sai hàn huyên. Nói tốt lúc sau quan sai chuẩn bị nhân lúc còn sớm cưỡi ngựa hồi trong huyện phục mệnh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 Làm hắn nổ vang một chút Làm trước sau mấy cái thôn đều nghe thấy Vệ phụ đi châm pháo chút Khương mật sợ động tĩnh quá lớn làm sợ nghiên mực Trước tiên dẫn hắn trốn vào trong phòng đi Còn cấp che lỗ tai Vệ thành liền không đến trốn Hắn bị người trong thôn vây quanh hai vòng Không phải đang hỏi đương cử nhân có chút cái gì chỗ tốt Chính là làm hắn phát đạt đừng quên các hương thân Nhiều hơn dìu rắt đại gia, Đại thúc công bên kia thực mau cũng lại đây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 Lại cho hắn lão nhân ra bưng trà, mới hồi đáp nói không dám quên cha mẹ sinh dưỡng đại ân. Chắc chắn hảo hảo hiếu thuận, lại nói không dám quên đại thuốc công ân tình. Ngày sau nhất định phải báo đáp, hảo, thật tốt à, chúng ta hậu sơn thôn cách chút năm tổng có thể có cái thú tài. Cử nhân lại chưa từng từng có, hôm nay phía trước không vài người tin ngươi có thể thi đầu. Nhưng ngươi chính là tranh đua, ngươi thi đầu, tam lang ngươi không riêng cho ngươi cha mẹ dài quá mặt.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 Tất cả mọi người tự cấp lão tam chúc mừng, vệ ra trước cửa miễn bàn nhiều náo nhiệt, trần thị lại không cảm giác được, nàng trong lòng trống rỗng, không biết nên như thế nào tiếp thu loại chuyện này. Bà bà thành cử nhân nương, đệ muội thành cử nhân nương từ, nàng đâu, hắn là ở nông thôn chân đất bà nương, một hai phải cùng cử nhân lão ra nhắc lên quan hệ nói cũng chính là sách không rõ náo loạn phân ra cử nhân đại tàu. Cử nhân đại tàu có thể đình chuyện gì? Trần thị quay đầu muốn tìm nam nhân nhà mình, phát hiện hắn ở trong đám người đầu, cao hứng đến giống như chính mình trúng cử dường như. Trần thị càng khí, lại muốn tìm như Tử mau đàn, mau đàn đồng dạng ở viện bá Thượng, cầm cái đường khối ở ăn ăn ăn. Làm giận, thật tức chết người. chương 46, ở nông thôn châm pháo trúc, động tĩnh có thể truyền rất xa, sơn bên kia đều có thể nghe thấy, giống lúc này. Nam sườn núi bên kia tiền sơn thôn lục tục có người từ trong phòng ra tới. Bọn họ theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là hậu sơn thôn a. Hôm nay hậu sơn thôn bên kia có hỷ sự sao. Cưới vợ vẫn là, không nghe nói à. Dù sao cũng là nhàn rỗi. Ta đi xem một chút. Có như vậy hai ba cái ngồi không được xem náo nhiệt đi. Càng nhiều người chỉ là nghe thấy tiếng vang ra tới nghị luận vài câu. Ra tới cảm giác phong vèo vèo.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 hắn buông trong tay ra hỏa sự vỗ vỗ ống quần đứng lên chậm gì gì đi ra phòng đi hạt ồn ào gì Chù lão tam ngươi gì sự Chù lão tam một đường chạy trốn bay nhanh lúc này còn không có xuyên đều hắn cũng đành phải vậy thiền mặt cười nói hỉ sự đại hỉ sự nói gì đâu nhà ta có thể có cái gì hỉ sự lão ca ngươi còn không biết vừa rồi không phải có người ở tạc pháo trúc sao ta theo thanh âm qua đi xem xét chính là hậu sơn thôn vệ gia tạc Nghe nói vừa rồi phân biệt ra người cưỡi ngựa vệ ra báo tin vui. Vệ tam lang hắn thi đậu cử nhân. Lúc này vệ ra náo nhiệt thật sự. Phòng trước vây quanh vài vòng người. Mệt lão ca ngươi vẫn là vệ tam lang hắn cha vợ. Ngươi thật ổn được, ổn được cái gì à? Khương Phụ đều ngốc, hắn không thể tin được chính mình lỗ tai. Lại hỏi một lần, ngươi nói vệ ra sao? Nói lại lần nữa, ta không nghe rõ. chu lão tam cố ý thả chậm ngữ tốc Gần từng chữ một nói cho hắn, hậu sơn thôn vệ ra vệ tam lang thi đậu cử nhân. Nghe nói năm nay Tùng Dương huyện chỉ ra một cái cử nhân lão ra. Chính là hắn, cử nhân lão ra, khương phụ chân đều mềm một chút, đỡ không cửa mới đứng vững. Thật không dám tin tưởng hắn kia xui xẻo con rể có thể có lớn như vậy tiền đồ. Tuy rằng cấp mật nương làm mai thời điểm tiền thì cũng nói vận thế không hào giảng Không chuẩn có thể sửa. Muốn thật có thể sửa mật nương không phải nhặt thiên đại lậu. Lời này Khương Phụ cũng bất quá Thùy Tiện nghe một chút. Không quá thật sự, lúc ấy nghĩ chẳng sợ vệ thành về sau không xui xẻo Nhiều lắm khảo cái thú tài. Làng trên xóm dưới nào ra quá cử nhân lão ra. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a Khởi điểm là một trận hoảng hốt. Nghĩ đến làng trên xóm dưới duy nhất cử nhân lão ra là hắn con rể. Khương Phụ đột nhiên liền tinh thần. Hắn cấp tới báo tin vui chu lão tam nói cách tạ liền phải vào nhà đi thay quần áo. Cũng chuẩn bị thượng hậu sơn thôn thấu cái náo nhiệt. Liền quế hoa vừa rồi giặt đồ đi. Bưng bồn gỗ trở về liền phát hiện không thích hợp. Nhà nàng trước cửa nhất quán quạnh quẽ. Hôm nay cái sao nhiều người như vậy. Sao hồi sự đều thấu nơi này làm gì. Nhà ta ra gì sự Liền có hai cái bà nương đôi gương mặt tươi cười đón nhận tiến đến. Liên thanh cùng nàng chúc mừng liền quế hoa còn buồn bực trong nhà có cái gì hỉ sự liền nghe thấy trước mặt này bà nương nói mạng ngươi hảo a mạng ngươi là thật tốt người khuê nữ gả đi vệ gia hơn 2 năm đã là cử nhân nương tử vệ gia tam lang chúng chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng liền quế hoa bưng bồn gỗ liền rớt đến trên mặt đất còn hảo xảo bất xảo tạp đến nàng ngón chân vốn dĩ nàng cả người đều đắm chìm ở không thể tưởng tượng chung bởi vì cái này đau nhức mà bừng tỉnh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 Này đó lão hoàng lịch lại nhảy ra tới cũng không thú vị. Ngươi nhớ kỹ, lúc này ngàn vạn ngàn vạn đừng làm cho ngươi bà nương tác quái. Cũng đừng chờ không kịp duỗi tay hỏi con rể đòi chỗ tốt chọc người ngài. Lão nhị ngươi phải biết rằng, liền tính vệ ra không có bất luận cái gì chỗ tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn là cử nhân lão ra cha vợ, người nữ như con rể hàng năm còn đi xem ngươi. Ngươi liền không lo không ngày lành quá, đi phía trước ai đem ngươi xem ở trong mắt.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 Ta chỉ sợ các ngươi mấy năm nay gian diễn xuất chiết nàng thể diện rét lạnh nàng tâm. Đại ca lời này liền nghiêm trọng, mà kệ sao nói ta là nàng cha. Khương đại bá lắc lắc đầu, nhị đệ ngươi đừng quá lạc quan, có câu nói kêu con gái gà chồng như nước đổ đi. Nàng ban đầu là Khương thị nữ không giả, gà đi ra ngoài chính là nhà chồng ở phía trước nhà mẹ đẻ ở phía sau. Hai cái đại lão ra vừa nói vừa hướng sau núi thôn đuổi.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 Ở phù hộ nàng, Tiền Quế Hoa trong lòng thực hoàng, nàng cảm thấy sự tình chính hướng tới thầy bói nói phương hướng phát triển. Tình huống đối nàng thật phần bất lợi, nàng ngồi ở trong phòng cân nhắc nên như thế nào ứng đối. Tưởng tượng chính là nửa ngày, phục hồi tinh thần lại thiên đều phải đen. Nàng đã đói bụng đến thầm thì kêu, cơm còn không có nấu. Tiền Quế Hoa sợ cầu tử trở về không cơm ăn, chạy nhanh muốn đi nhà bếp nhóm lửa, lại nhớ tới không đúng. Trong thôn tú tài phóng đến sớm, căn bản kéo không đến trời tối. Kia cậu tử đâu, sao còn không có trở về. Hắn đi đâu vậy, tiền quế hoa cái này mới là thật sự luống cuống. Chạy nhanh đi ra ngoài tìm người. Nàng gân cổ lên hô vài thanh, mới có người nói cho nàng cậu tử nghe nói hắn thì phu trúng cử. Cũng xem náo nhiệt đi, lúc này không trở về có thể là vệ gia lưu bọn họ ăn cơm. Làm cử nhân hắn mẹ vợ đừng nóng vội. Nghe nói như thử ném xuống mẹ ruột mặc kệ chính mình chạy hậu sơn thôn đi xem náo nhiệt. Tiền Quế Hoa trong lòng càng buồn, cảm thấy hắn còn không bằng đói bụng, vệ ra cơm có như vậy ăn ngon, sau lại cầu tử là cùng khương phụ một khối trở về. Hắn trở về liền phát hiện mẹ ruột bàn cái mặt đứng ở dưới mái hiên. Nương ngươi chạm nơi này giả môn thần A, tài hoa khản một câu, tiền Quế Hoa liền lấy tế gậy gỗ tử muốn chiều hắn. Biên trừ biên mắng. Trời tối ngươi cũng không trở lại, ngươi đi đâu vậy, ngươi có biết hay không ta nhiều lo lắng, ta nơi nơi tìm ngươi, sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện, khương cầu tử biên trốn biên nói, nghe nói tỷ phu trúng cử, ta xem náo nhiệt đi, xem náo nhiệt đi, cái này tiền quế hoa đánh đến ác hơn, nói ngươi đi xem náo nhiệt phía trước không biết về trước tới lên tiếng kêu gọi, người khác chúng cử quan ngươi chuyện gì, tỷ phu tỷ phu.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 hắn đi theo qua đi nhìn xem học học không nên đại buổi tối ngươi phát cái gì điên tiền quấy hoa trong lòng lại bực bội lại sợ hãi nàng đem lấy ở trên tay tế gậy gỗ từ từ một ném đặt mông ngồi dưới mái hiên cũng không hé răng khương phụ nhìn thoáng qua hỏi nhi từ đâu ta giáo huấn hắn vài cái hắn tính tình còn đại chạy ra đi cái chạy chạy có bản lĩnh hắn đừng trở về khương phụ đi ra hô cầu từ hai tiếng không nghe thấy trả lời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 Hắn dưới sự thức giận chạy trốn có điểm xa, buổi tối đen như mực lại xem không rõ, dưới chân không dẫm ổn liền tài nước vào ngoài ruộng đi. Hắn hãm ở hy bùn bên trong giấy ruộng nửa ngày lăng là không bỏ ra tới. Kêu cứu lúc sau có người nghe được động tĩnh mới ra tới nhìn nhìn. Đem hắn từ ruộng nước túm lên, gần nhất ban ngày đều lãnh, đừng nói vào đêm về sau. Hắn còn ở ruộng nước phao lâu như vậy, cả người đã đông cứng, môi đều phát thanh đau.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 Không chạy ra đi nơi nào sẽ rơi vào đông ruộng nước. Lúc này mới vừa trúng cử. Hắn mới vừa trúng cử cứ như vậy. Về sau nhưng làm sao đâu. tiền Quế Hoa một chút bộc phát ra tới. Tiếng khóc đại đến đêm đã ngủ Khương Phụ đều đánh thức. Khương Phụ ra tới liền thấy bãi ở đàn kia Khương Cầu Tử. Hoảng sợ, hỏi bà nương này sao hồi sự. Người hỏi ta, còn không phải ngươi kia hảo nữ nhi làm hại. Đều là nàng làm hại. Người này bà nương có phải hay không điên rồi. Đại buổi tối nói cái gì mê sàng. Tiền quế hoa tâm một hoành. Đem ẩn giấu mau ba năm bí mật nói ra. Ta nói cho ngươi. Ta trước khi liền cấp khương mật tính quá mạnh. Nhân ra nói nàng mệnh hảo. Ăn sơn chân hải vị xuyên lăng la tơ lụa chính là khắc huynh đệ. Khắc huynh đệ hiểu không? Nàng cùng huynh đệ chi gian chỉ có thể có một cái tốt. Nàng hảo cầu tử phải xui xẻo. Ngươi còn hỏi ta vì sao không thoải mái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 Gia sản mi tử sẽ tránh. Ngàn vạn đừng luyến tiếc. Cố điểm này cực nhỏ tiểu lợi sau này khả năng sẽ có đại phiền toái. Ngài nhất định cấp ngăn lại tới. Liền nói tới thảo rượu ăn hoan nganh. Nhà ta không thu lễ trọng. Ngô thị người này là rất tài. Rốt cuộc phân rõ nặng nhẹ. Người khác lời nói nàng không nhất định sẽ nghe. Vệ thành mở miệng chuẩn không thành vấn đề. Này không, nghĩ đến sẽ có người đưa lễ trọng tới lại không thể thu. Nàng là có điểm đau lòng.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 Liên quan giọng nói cũng éch chút, hắn hỏi, sau lại đâu, khương mật không tiếp theo đi xuống nói, nàng ở một mảnh đen nhánh bên trong phủng nam nhân mặt, hồn hắn một chút, vốn là an ủi hắn, nam nhân lại không thỏa mãn với lứt qua liền ngừng, tây phòng bên này đi theo liền truyền ra một chuỗi như lệnh người mặt đỏ tim đập động tĩnh tới, đừng, ta còn chưa nói xong đâu, muốn nghe hay không, ngẫm lại lần trước thân thiết vẫn là năm đầu thu hoạch vụ thu lúc ấy.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 có thể cho thức phụ quá ngày lành trước kia xem mật nương ở chị em dâu chi gian nói không dậy nổi lời nói vệ thành trong lòng thực hụt hẫng hiện tại hảo nàng lại không cần chịu ai khí cũng không cần cùng đại tàu nhị tàu thậm chí nhà mẹ đẻ bên kia cúi đầu sau lại hôm nay tựa như vệ thành dự tính tới rồi tặng lễ thiếu chút nữa san bằng hắn ra môn hạm. bọn họ mang đến đồ vật liền không giống người trong thôn chỉ là chút gà vịt thịt cá hôm nay đưa gì đều có.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 Hôm nay cái tận mắt nhìn thấy đến nhân ra đưa tới vài thứ kia. Má ơi, nàng hiếm là a nàng muốn a trong lòng muốn chết như vậy tưởng còn không dám nhiều xem một cái. Đến đem người ra bên ngoài đầy, là cái gì làm nàng cự tuyệt như vậy nhiều khí ước ngân lượng. Đại khái chính là đối con thứ ba ái, là như từ công đảo, như từ chính miệng cùng nàng nói. Thình nàng cần phải làm được, nàng có thể không đồng ý sao. Khương mật vốn dĩ ở cùng niên mực chơi. Nghe được lời này cười trộm một chút, nàng ôm nhi tử đi đến nam nhân bên người, dán hắn bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Vệ thành ở trong phòng lười nhác, phiên thư nhàn xem ra, nghe thức phụ nói xong trộm thân nàng một chút, buông thư đi ra ngoài, khương mật cùng hắn nói gì, còn còn không phải là làm hắn đi ra ngoài nhà chính bồi trò chuyện. Chỉ cần vệ thành nói vài câu dễ nghe, lại bồi triển vọng một chút sau này sinh hoạt, bà bà thực mau là có thể hoãn lại đây.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 Khương mật ở trong phòng nghe thẳng nhạc, xem nàng nhạc, nhiên mực cũng đi theo cười ngây ngô, đem người hống hảo lúc sau, vệ thành về phòng tới, trở về xem bọn họ nương hai cười đến vui vẻ, hắn thỏ lại gần hỏi làm sao vậy, đang cười gì, khương mật ôm như tử bối quá thân, không để ý tới hắn, đây là làm sao vậy, không cao hứng, vệ thành đi theo nàng xoay nửa vòng, chuyển qua đi liền tiếp nàng liếc mắt một cái đau, thật không cao hứng.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 Ngô thị cùng Khương Mật ở vì thiệt cơ động làm an bài. Trần thị Lý thị cũng tự giác lại đây hỗ trợ, vừa làm sự biên nói thầm nói những cái đó đưa tới cửa tới hạ lễ nói không thu liền không thu. Có phải hay không ngốc, kia đều là tiền a. Ngô thị vốn là đang đau lòng, vừa nghe lời này cấp khí chứ. Tác giả có lời muốn nói, Ngô thị. Chương 48, hai tức phụ trực tiếp đánh vào vết đao thượng, đi theo liền ăn một hồi thoa mạ.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 ngươi một phát đạt liền tưởng đem nhà mẹ đẻ bỏ qua một bên. Lời này có thể nói thập phần chu tâm. Lý thị nghe xong liền mang lên khóc nức nở. Nói là ta không nghĩ giúp. Ta giúp được sao? Chúng cử lại không phải ta nam nhân. Người có phải hay không đã quên vệ gia đã sớm phân gia. Đại gia ai lo phận nấy? Ta đều chiếm không thượng cái gì tiện nghi muốn như thế nào giúp các ngươi. Lý thị hắn nương hỏi ý gì? Phân gia không phải cũng là thân huynh đệ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 Lý thị nàng nương tìm cơ hội thấu tiến lên đi, kêu ngô bà tử nói, bà thông ra, chờ nhà ngươi tam lang đương quan cũng để bạt một chút chúng ta. Làm ta nhi tử thượng nha môn làm việc đi, ngô bà tử quay đầu nhìn về phía nhị thức phụ, còn không đỡ ngươi nương đi nghỉ một lát, uống say đều, bởi vì cầu tử rất đông ruộng nước, tiền quấy hoa ở nhà thủ hắn, đi không khai, liền không có tới, khương gia kia đầu trừ bỏ khương phụ ở ngoài.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 Ta phát đạt tuyệt không sẽ giúp hắn. Ta thà rằng giải tiền cấp xú xin cơm cũng không giúp hắn. Ta thiện sao? Ta dựa vào cái gì? Nếu muốn làm huynh đệ giúp ngươi, trước quỷ xuống cho người ta nói lời xin lỗi à. Liền nói ngươi lúc trước làm sai. Không nên mắt chó xem người thấp. Trần Thị tức giận đến ăn không ngon. Nháo cũng vô dụng. Nàng khí tàn nhẫn liền đem trông cậy vào toàn đạt ở mau đàn trên người. Buộc mao đàn cũng muốn cùng vệ thành giống nhau tiền đồ.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 Làm trong nhà chớ có kỳ vọng quá cao. Có thể đi tham gia thi hội viết văn chương đều sẽ không kém. Đến lúc đó đánh giá muốn đua vận thế. Quan chủ khảo thích phong cách bất đồng. Người đọc sách tam hiểu cũng các không giống nhau. Có người thơ từ làm tốt lắm. Có người viết bút hảo tử. Có người viết văn chương yêu nhã độc đáo. Vệ thành này tam dạng đều còn chắp vá. Nhưng không xông ra. Hắn văn chương giản dị. Không chỉnh hoa hoè lòe loẹt đồ vật. Tam hiểu phá đề.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 Hắn cùng nghiên mực niệm tam tự kinh thiên tự văn nghiên mực nghe một lần hai lần còn sống yên ổn. Nhiều mấy lần liền đem béo mặt hướng Khương Mật trước ngực trôn. Trôn hảo còn muốn bắt béo chào chào che lại lỗ tai. Không nghe, tiên quyết không nghe, hắn che lỗ tai vệ thành liền thở dài. Khương Mật hỏi sao, ta đánh giá nương phải thất vọng. Heo con hắn căn bản không yêu đọc sách, người xem hắn lỗ tai che đến nhiều khẩn, sợ nhiều nghe xong một câu. Này còn khảo trạng nguyên đâu.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 Tám biến không để yên nhiên mực không chịu nghe xong, này sẽ đã không phải che lỗ tai vấn đề. Hắn từ khương mật trong lòng ngực giò ra tới, duỗi tay hướng bên cạnh đi đánh này ngốc cha, lăn qua lộn lại liền kia vài câu. Niệm niệm niệm, thật phiền, phiền đã chết, khương mật nắm lấy nhi tử nâng lên tới muốn đánh người béo trào. Phóng tới bên miệng, thân thân hắn lòng bàn tay, một trận hảo hống mới đem nhiên mực chọc cho vui vẻ.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 Không thể tin được có thể từ nhi từ trong miệng nghe thế phiên lời nói. Nàng là vì ai, là vì ai à, không đều là vì cầu tử tính toán. Khương mật nàng khắc huynh đệ, cùng nàng đến gần có thể có mệnh ở. Lúc này qua đi một chuyến trở về đều rớt ruộng nước. Ngày mùa đông rớt ruộng nước là khả năng mất mạng. Khương phụ trở về thời điểm tiền Quế Hoa còn ngồi ở chỗ đó. Hỏi nàng sao, nàng liền lầm bẩm tự nói nói không đường sống. Khương phụ quay đầu đi hỏi cầu tử.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 Gà vịt toàn bộ bị trôn, nhà khác xong việc đều từ phía thích bên trong đào ra ngân lượng đồng tiền. Liền nhà hắn chỉ đào đến một chút tán tiền, không thấy ngân lượng, lần đó hắn liền tồn nghi ngờ. Bao gồm đại ca đại tẩu cũng đề qua làm hắn hảo sinh hỏi một chút tiền thị rốt cuộc đem tiền lộng chỗ nào vậy? Là mượn cấp nhà mẹ đẻ vẫn là dùng đến địa phương nào? Khương phụ hỏi, tiền quế hoa không nhận, phi nói là bọn họ kéo không nóng nảy đi đào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 Lại không hiểu được khắc huynh đệ là sao hồi sự Hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát Quyết định trở về hỏi một chút tiền thị Khương phụ trong lòng suy sự Liền một đường chạy chậm trở về nhà Tiến sân mới giơ tay xoa xoa trên chán hãn Tiền quế hoa nghe được phòng trước có động tĩnh Ra tới vừa thấy Thấy là đương ra Hỏi hắn xử trong viện làm gì Người nói người đã sớm đi tính quá mạnh Là khi nào Đoán mệnh cụ thể nói gì đó ngươi cho ta nói một chút Tiền Quế Hoa nhíu mày, sao đột nhiên hỏi cái này, Khương phụ lếp mắt một cái không tồi nhìn chăm chăm nàng. Ngươi đừng động, hỏi ngươi liền nói, Tiền Quế Hoa nghĩ nghĩ, rốt cuộc hà quyết tâm đem hắn kéo đến bên cạnh yên lặng góc. Nàng tả hiểu nhìn nhìn không người khác, còn làm nam nhân để sát vào điểm, đem phía trước phía sau nói cho hắn nghe, ngươi nói ngươi cho nàng tính vẫn là vệ gia nháo phân gia lúc ấy. Người ta nói nàng mệnh hảo, nhưng là cùng huynh đệ không hợp.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 Khương mật nhiều cần mẫn nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lấy tiền quấy hoa tác phong, hoàn toàn có thể lấy nàng đương nha hoàn xử ở lâu mấy năm chờ bộ dáng hoàn toàn nảy nở lúc sau treo giá. Nàng thế nhưng không có, thà rằng không tránh cái gì cũng vội vàng đem người gà đi ra ngoài. Muốn nói không nguyên do, không có khả năng, đó chính là đoán mệnh nói bừa cái gì lừa nàng. Nàng tin, nói bừa gì mới yêu cầu cư thế cấp đem đằng trước nữ nhi gà đi ra ngoài. Làm đến giống như gà, hỏa, dường như, tổng sẽ không nói khương cầu tử nhiễm bệnh là bởi vì nàng. Nàng khác cả nhà, ngô thị liền đoán mang mông một hồi suy nghĩ vớ vẩn. Đến ra cái này suy đoán đem bản thân đều dọa, nàng ngẫm lại còn thật có khả năng, bằng không bên ai. ngoài sao đọc nói tiền quấy hoa điên đến phòng lợi hại. Lấy cái đại cây gậy xông vào trước nhất mặt đánh người đâu. Vệ thành vốn dĩ ở cách vách phòng đọc sách, nghe thế phiên đối thoại cũng nhìn không được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 Có thể tóm được kẻ lừa đảo đem tiền phải về tới còn hào. Tạp kia hắc tâm quỷ sạp xem hắn về sau còn có thể mong ai. Người ngẫm lại xem, này những đoán mệnh nếu muốn làm ngươi tiêu tiền không được nói mạng ngươi không hào muốn xui xẻo Người nếu là gì đều hào hắn như thế nào hạ bộ. Hắn như vậy nói nếu là thực sự có người tin, 10 cái người bên trong có một cái tin đều khả năng nháo đến ra trạch không yên. Giống tiền thì, ta không biết kia kẻ lừa đảo là như thế nào cùng nàng nói. Xem nàng khí thành như vậy, bị lừa đến sợ là thực thảm, chẳng sợ đem tiền phải về tới. Nàng có thể nghĩ thông suốt còn hảo, không nghĩ ra đem bản thân khí bị bệnh đều có khả năng. Ngô Thị nói, Khương mật nghe, nàng một bên nghe một bên tiếp theo uy. Chén nhỏ về điểm này lòng đỏ trứng canh đều uy xong rồi nàng cấp nhiên mực lau lau miệng nói. Như vậy cũng hảo, ăn cái giáo huấn sau này Tổng sẽ không lại bị lừa. Ta đánh giá cũng không có gì đại sự, muốn thực sự có.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 Hắn hàm xúc tỏ vẻ thê đệ hiện giờ này học lực chỉ sợ còn không đủ để tiến trấn trên trường tư. Muốn qua bên kia ít nhất nếu có thể đem tam bách thiên mặc xuống dưới. Trấn trên trường tư phu tử không giáo biết chữ. chương 51, chẳng sợ vệ thành cấp để lại mặt mũi. Tiền quấy hoa từ hắn kia thái đồ cũng thấy cầu tử học được không tốt. Trở về tự nhiên lại là một phen giáo huấn Lại nói Khương Mật, nghĩ đằng trước hai năm mẹ kế cũng chưa bước qua vệ gia ngạch cửa. Tiên lúc này lại đây, tuyết minh gì, kia kẻ lừa đảo lừa nàng nội dung nói không chừng thật cùng chính mình có quan hệ. Khương Mật cảm giác mẹ kế muốn cùng nàng chữa trị quan hệ. Lời nói không làm rõ nói nàng liền xùy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tiền quế hoa làm kẻ lừa đảo lừa hơn hai năm, chẳng sợ náo loạn một hồi, mượn cử nhân lão ra tên tuổi bức người đem tiền nhổ ra.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 Ta không loài, có thể cấp đại ca nhị ca loài. Những việc này, không thi đậu phía trước tổng không thể đĩnh đạc mở ra tới nói. Này mấu chốt huynh đệ thân bằng hỏi ta chúng cử có thể cho đại gia cái gì chỗ tốt. Ta đích xác đáp không được. Ngô thị nghe không được loại này lời nói. Nghe xong liền càng khó chịu. Lão nhị cảm thấy chính mình chịu đại ủy khuất nói lão tam vô tình vô nghĩa. Lão tam mới là một bụng nước đắng không chỗ đảo. Tổ tông quy củ là cha mẹ ở không phân gia. Nàng cùng lão nhân còn không đến chi thiên mệnh chi năm. Lão đại lão nhị liền sợ bị lão tam liên lụy từ bà nương khuyến khích đề ra phân ra. Cha mẹ ở khi nháo phân ra, phân xong còn gọi cái gì thân huynh đệ, không kết thù đều là tốt, phân cũng phân, phân xong lại nói chúng ta là người một nhà hẳn là huynh đệ đồng lòng. Người phát đạt lợi hại đề bạt ta, không phải chê cười, việc này lão nhị nguyên liền không nên đề, đánh giá nghĩ làm lão tam nâng dơ tay mà thôi.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 Khương mật lắc đầu, để muội ngươi không quản. Khương mật nói nếu là phòng trước phòng sau việc vặt cũng thế. Đại sự thường, nam nhân quyết định không nàng chen vào nói đường sống. Ngươi không vì ngươi nhà mẹ đẻ ngẫm lại. Ngươi nam nhân trúng cử. Ngươi nhà mẹ đẻ không quải điền. Khương mật nói nàng nhà mẹ đẻ không đề qua. Thật muốn để ra trước mắt cũng nói không tốt. Vệ thành rất bẩn, lại có một hai tháng hắn còn muốn ra xa nhà. Nói chuyện gì đều không phải hiện tại.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 Trường năm mươi ba, cái này năm cuối cùng là có tư có vị quá xuống dưới. Mà lúc này nghiên mực đã có tám nguyệt đài, ở nông thôn địa phương, lớn như vậy hài tử đều ăn cháo, sớm không ăn nãi, khương mật từ năm tháng bắt đầu huy chù nước cơm cùng lòng đỏ trứng canh. Bắt đầu uy đến không nhiều lắm, hắn chậm rãi thói quen lúc sau mới đem lượng thêm lên. Lại dần dần giảm bớt ăn nãi số lần, đến năm trước liền hoàn toàn cho hắn chặt đứt, khởi điểm hắn cũng nói nhao nhao. Xem vô dụng liền ôm chân bối qua đi giận dỗi Nhiều khí một lát liền đã quên chính mình ở khí gì Lại cùng đương nương thân thiết lên Mỗi đến lúc này, vệ thành tổng hội nhìn hắn liếc mắt một cái Khương mật gặp được vài lần Hỏi hắn ánh mắt kia là có ý thứ gì Vệ thành nói heo con thật bồn Nào có sinh khí liền đã quên chính mình ở khí gì Hắn nói xong, khương mật phải chừng hắn Là nghiên mực không phải heo con Ta nghe nương nói nhiên mực so người khi còn nhỏ thông minh nhiều. Nương nói ngươi ba tuổi trước kia thực ái nháo. Lớn lên chút mới trầm hạ tính tình. Vệ thành, ngồi bên cạnh chơi nhiên mực cũng đúng lúc xem xét hắn cha liếc mắt một cái. Nhìn phảng phất là đang nói ngươi như thế nào có mặt ghét bỏ ta đâu. Khương mật làm như từ cái này đôi mắt nhỏ đậu đến thẳng nhạc. Bế lên hắn bẹp lại hôn một cái. Thân song nhỏ giọng lầu bầu nói. Ai ra nương bảo bối nhi từ.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 Chỉ có thể từ biểu tình nhìn ra hắn là cao hứng vẫn là ở cùng ngươi xử khí. Trong nhà bốn cái đại nhân bên trong. Nhiên mực cùng hắn nương nhất thân thiết. Sau đó là hắn nãi hắn ra. Vệ thành cái này đương cha bài cuối cùng đầu. Phụ tử hai cái nếu là cùng tồn tại một cái phòng. Nhiên mực đều ái bối quá thân lấy mông đối với hắn chơi. Không hiếm lại nhìn hắn. Khương mật cũng là ngẫu nhiên phát hiện điểm này. Đi theo nói cho bà bà ngô Thị Ngô thị bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hai ngày, phát hiện thật đúng là, đi theo liền chê cười con thứ ba, người đưa người khác tiểu gì cũng không hiểu, hắn nhưng thông minh thật sự, biết người nói hắn giống heo con đều không cùng người thân. Vệ thành không tin, nói hắn như vậy tiểu hiểu cái gì, nói liền nửa ngồi xổm như từ trước mặt, vươn tay, làm nhiên mực lại đây, đến cha nơi này tới, tám nguyệt đại nhiên mực đã biết người trong nhà kêu nhiên mực là ở kêu hắn. Hắn theo thanh âm truyền đến phương hướng xem xét liếc mắt một cái. Căn bản không hướng hắn cha trước mặt bỏ. cúi đầu tiếp theo chơi tay tay. Vệ thành lại kêu hắn một tiếng. Cái này hảo. Đầu người đều không năng. Hự hự phí lão đại sức lực xoay người. Ngô thị liền ở bên cạnh nhìn. Nàng cười đến đánh cách. Nước mắt đều phải ra tới. Vệ thành. Cười đủ rồi lúc sau. Ngô thị chiều ngoài phòng hô một tiếng. Làm tức phụ nhi tiến vào.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 Hắn đối một nhà chi chủ liền điểm cơ bản tôn trọng đều không có. Mới tám nguyệt đại, liền phải phiên thiên hắn. Khương mật một phen bế lên vịt lại đây béo nhi tử. Đi rồi hai bước, mới hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Ngô thị đi theo lại cười một hồi. Xoa eo nói, ta nói cho tam lang nói nhiên mực thông minh thật sự. Làm hắn đừng đưa người là thiểu ngốc tử. Hắn không tin, một hai phải chứng minh nhiên mực là nghe không hiểu lời nói một hống liền tới đầu đất. Kết quả ngươi thấy, lúc này Nhiên Mực ôm con mẹ nó cổ, đem béo mặt toàn bộ dán lên đi, thoải mái đến dầm gì. Khương mật vèo cười, bọn họ phụ tử hai cái đời trước sợ không phải đối đầu. Nương ta cho ngươi nói qua không có, lần trước tướng công luyện tự tới, Nhiên Mực xảo muốn đi xem náo nhiệt, ta liền ôm hắn qua đi. Kết quả hắn vạn a vạn, xoay nửa ngày, ngâm đồng từ nước tiểu hủy hắn cha nửa ngày thành quả. Thiếu chút nữa đem hắn cha thức điên.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 Nhị tử mau giúp nương hống hống cha ngươi, hống hắn cao hứng cao hứng, nhiên mực liền như vậy bị dơ lên hắn cha trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm vệ thành nhìn một lát, liền phải duỗi tay đi nhéo lỗ tai, với không tới lỗ tai còn dùng béo chảo ở nam nhân trên mặt tiếp đón hai hạ. Vệ thành, liền nói không nên sinh nhiên mực, nếu là phúc nữ thật tốt, phúc nữ khẳng định đau lòng cha, khẳng định cùng hắn thân, mới không giống này sốt ruột oa.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 Chúng ta bần hộ xuất thân. Tướng công trước mặt liền cái thư đồng cũng không có. Ta không đi ai tới chiêu cố hắn. Lâm thời thỉnh cá nhân ta cũng không yên tâm. Đương nhiên vẫn là ta đi. Tiền quế hoa hỏi. Người cái thi hoa đặt ở trong nhà. Khương mật gợt gợt đầu. Này cũng không có biện pháp. Ta vốn dĩ cho rằng đi theo liền đầu xuân. Thời tiết ấm áp lên. Mang đi ra ngoài không có gì. Rốt cuộc nghiên mực hắn có tám nguyệt đại. So nhà khác hài từ chắc nịch.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 so lên trời còn khó nhưng lại khó nàng cũng đến ra mặt dày đi phía trước thấu a khương đại tẩu tiếp đón nàng nói để muội ta đi trở về ngươi nghỉ một lát đi tiền quế hoa còn ở thở ngắn than dài khương đại tẩu nhìn bĩu môi sớm mấy năm ta nói rồi ngươi làm ngươi mí mắt đừng như vậy thiền nữ nhi ra tổng phải gả đi ra ngoài ngươi đối nàng hào chút có thể mệt mấy cái từ nhi hiện tại biết đưa gà sớm như vậy nào nhiều chuyện như vậy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 Hắn có thể được vài câu đề điểm, không thể so chính mình nhắm mắt luống cuốn tới cường. Người nói làng trên xóm dưới có ai so ngươi con rể càng sẽ đọc sách. Người có tiền quyên cấp trong miếu, có tiền đưa cho kẻ lừa đảo, Sao liền không nghĩ cầm đi cấp mật nương làm giành vinh quang mặt. Khương Đại Tổ nói xong cũng mặc kệ nàng. Xoay người đi rồi, nàng hai cái con dâu chạy nhanh đổi kịp. Trở về lúc sau mới thấu tiến lên hỏi. Nương ngươi không phải nhất chướng mắt nhị thầm, còn đề điểm nàng. Khương Đại tẩu là trướng mắt tiền thị, đặc biệt phía trước Khương Lão Nhị mang theo bà nương hài tử ở nàng này đầu ở nhờ mấy tháng. Nhưng đem nàng khí chứ. Bất quá kia thì thế nào, quá khứ liền đi qua, người Tổng muốn đi phía trước xem. Khương Lão Nhị hắn chính là mệnh hào, chính hắn không bản lĩnh nhưng thật ra sinh ra cái có bản lĩnh khuê nữ. Khuê nữ thành cử nhân nương tử, hắn là cử nhân lão ra cha vợ, làm Khương gia dâu cả.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 Bất quá thức phụ ngươi đến có cái lấy hay bỏ, ngươi trong lòng nên biết sự tình gì càng quan trọng, nhiên mực cho ta mang theo ra không được đường rẽ, tam lang không ngươi bồi ta thật không yên tâm, ta biết, cũng nghĩ kỹ rồi, khẳng định muốn cùng tướng công một đảo, đến lúc đó nương ngươi nhiều hống hống hắn. Khương mật nói sờ sờ nhiên mực khuôn mặt, nhiên mực giống như có cảm giác, vươn tay béo nhỏ liền ôm lấy con mẹ nó đầu ngón tay. Khương mật hốc mắt nóng lên.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 Non nửa thiên không thấy người đều thực bình thường. Nhưng từ sớm đến tối không thấy. cấp uy cơm đều từ nương biến thành nãi, Nhìn mực nhiều quỷ tinh một oa. Hắn liền cảm giác không đúng rồi. Giữa trưa kia đốn nuôi hắn thành thật ăn. Nửa buổi chiều lại muốn nuôi hắn. Lại không chịu há mồm. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm ngô thị xem. Ngô thị trong lòng cũng bất ổn. Vẫn là cười tùm tìm hống hắn há mồm. Làm ngoan tôn tử tới ăn một ngụm, Miệng là chương hắn đối với Ngô Thị một trận e e a còn lấy béo tay hướng Ngô Thị trên người chụp nhìn là khí thượng bình thường nửa buổi chiều đều phải uy điểm đồ vật hôm nay liền không uy đi xuống nhiên mực nháo muốn tìm mẹ hắn hắn nương không tới uy cái gì cũng không chịu ăn Ngô Thị sốt ruột đến không được cũng may sau lại hắn bụng nhỏ không đói đến thầm thì kêu không biện pháp vẫn là ăn một lát bụng điền ôm một chút lại nháo đói bụng lại ủy khuất ba ba ăn mấy khẩu liền một hai ngày thời gian hai vợ chồng già đều cảm giác béo tôn từ đói gầy cũng không giống phía trước như vậy hoạt bát ái cười biết hắn nương không ở nhà hắn cả ngày đều tưởng hướng cửa bỏ muốn đi cạnh cửa nhìn chờ hắn nương trở về vệ phụ sốt ruột a cùng lão thê nói ngươi không phải tổng nói hắn thông minh ngươi phải hào hào cùng hắn nói nói không chuẩn hắn nghe hiểu liền không náo loạn đâu hắn lại thông minh còn bất mãn chín nguyệt đại có thể nghe hiểu gì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 Khương mật đặc biệt lo lắng, lần trước khi hương nàng rời nhà lúc ấy nhiên mực rất nhỏ. Không nhớ người, hiện giờ hơn 8 tháng, hắn đem trong nhà người nhận được lan thục, đặc biệt ái dính khương mật, rời nhà thời điểm cũng không dám làm trò hắn mặt đi. Cũng không biết chờ hắn tỉnh ngủ tìm không thấy người sẽ nháo thành bộ dáng gì. Trước mắt khương mật sợ nhất chính là hắn lại khóc lại nháo không chịu ăn cơm, còn không lo lắng như từ đem nàng cấp đã quên.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 ty hương cùng chúng ta cùng nhau lâm ra đại ca nhưng chúng. Vệ thành lắc đầu. Đáng tiếc. Năm đầu lâm ra tẩu tử đề điểm ta rất nhiều. Ta cùng nàng còn rất hợp ý. Chúng ta đi trước khách điểm an trí. Trở lên lâm ra bái phòng. Nếu tới rồi thúc châu phủ thành. Nên đi lên tiếng kêu gọi. Lần trước lại đây. Khương mật chẳng qua là cái thú tài nương tử. Nàng một đường tiểu tâm lại cẩn thận. Sợ chọc phải chuyện phiền toái. Hiện giờ trong nhà nam nhân chúng cử.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 Mật nương từ đầu sợi tóc đến chân đều là hương, ta đều thân đến, thư đều đọc đến trong bụng chó đi, ban ngày ban mặt không cái chính hành, vệ thành tắm rửa một cái so khương mật mau nhiều, hắn tẩy hảo ra tới xem thức phụ nhi ngồi ở một bên kiềm kê thủy thân mang đồ vật. Cân nhắc ở Tốc Châu phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn này hai ngày nên đi bổ chút cái gì, ăn dùng xem đều thiếu gì, này vốn dĩ không có gì kỳ quái.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 Hơn nữa ở nông thôn hai đầu bờ ruộng tô son điểm phấn vốn dĩ cũng ít. Lúc này cùng tướng công thượng kinh, ta nghĩ nói không chừng có có thể sử dụng thượng thời điểm. Người nếu có thể cao trung, ta tổng không thể ăn mặc dáng vẻ quê mùa một thân lôi thôi đi gặp người. Người cứ như vậy ta coi cũng là thiên tiên nhi đẹp, khương mật khẽ gắt hắn nói. Người liền xem ta bề ngoài không tồi mới cùng cha ta để thân. Nương nói người ánh mắt nhưng cao thật sự.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 Ban đầu thấy nhiều lắm ở trong lòng cảm thấy nhân ra bộ giáng tuấn Không có càng nhiều ý tưởng Lần đó thấy mật nương lại không giống nhau Hắn trong lòng thập phần yêu thích Rất là vừa ý liền tưởng cưới về nhà đảm đương thức phụ Mới ra mặt giày cùng cha mẹ cầu Nhất định phải trong nhà hỗ trợ làm mai Xem hắn ở đại sự thượng nói được đạo lý rõ ràng Lúc này lại ăn nói vụng về suốt ruột thượng hòa Khương mật phụt cười Ta cùng ngươi nói giỡn đâu